Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Săn sóc Thì sau này càng có nhiều tiền Nhiều gái để Mà ngập mồm ngập miệng chứ thầy Nghe lão A Pủa nói thế Thầy Đinh Khải nghĩ cũng phải Hai người lại tiếp tục Chén tạc chén thủ Cho đến khi say khướt ngã lăn ra mà ngộ Đêm này Màu đen thăm thảm bao trùm tất cả Như là dự báo cho số phận Của bạn là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 thấy vậy, Lão Mùa Sinh cùng với thằng A Sinh cũng nâng bát rượu cụng lên. Uống xong, Lão Mùa Sinh đặt chén rượu xuống bàn mà chậm rãi. Lý do vì sao? Hôm nay mùa đến đây, gặp ông Thông Lý, thì chắc là Nga Sinh nó cũng nói cho ông Thông biết. Mùa thì mùa không có lòng vòng, tốn thời gian...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 ờ mùa sinh mày giúp tao cướp vợ nó rồi lại cứu nó để nó về giết tao à Ây, ôi trời ơi mùa sinh ơi mùa sinh mày ngu mày ngu trong đầu như cái lõi bắp ngồi ấy mày có tin là tối nay tao rút súng tây tao bắn lòi sọ chúng mày ra không thống điếu vừa nghe mùa sinh nói đến đấy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 dọc vẫn bình tĩnh coi thường đối phương <cười> ông thống ông nghĩ ông đủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net